Ước mơ của bạn có cao như vậy không? Một bé gái sinh ra trong một gia đình nghèo ở khu ổ chuột Backwoods của bang Tennessee. Nó là đứa bé thứ 20 trong số 22 đứa bé sinh non và rất ốm yếu trong vùng này. Sự tồn tại của nó rất mỏng manh. Năm bốn tuổi, nó bị viêm phổi. và sốt vàng da. Một sự kết hợp chết người đã làm cho nó bị liệt chân trái. Tuy nhiên người mẹ đã bảo con bé rằng nó rất sáng dạ. Mặc dù phải mang nẹp chân như thế, nhưng nó có thể làm được bất cứ điều gì mà nó mong muốn trong cuộc đời. Bà bảo con bé rằng những gì nó cần làm là phải có niềm tin, sự kiên nhẫn, Lòng can đảm và một tinh thần bất khuất Vì vậy lúc 9 tuổi Con bé đã bỏ được nẹp chân ra Và nó tập đi những bước mà bác sĩ đã nói là Sẽ không bao giờ được như người bình thường Trong 4 năm trời Con bé phát triển được những bước đi nhịp nhàng Thật sự là một điều hết sức ngạc nhiên Trong giới y học Rồi con bé có một ước mơ, một ước mơ thật không thể tưởng tượng được, rằng nó muốn trở thành một vận động viên điền kinh nữ kỳ khôi nhất thế giới. Lúc 13 tuổi, con bé tham gia một cuộc đua, nó về đích cuối cùng. Mọi cuộc đua ở trường học, nó không bỏ sót lần nào và... Nó vẫn luôn luôn là người về sau cùng. Mọi người đều yêu cầu nó bỏ cuộc. Tuy nhiên, một lần nọ, nó vươn lên vị trí áp cuối. Rồi sau đó không lâu, nó đã về nhất. Kể từ đó, Wilma Rudolph giành hết giải nhất ở mọi cuộc đua ở trường mà cô bé tham gia. Wilma vào học tại Đại học bang Tennessee Ở đó cô gặp được huấn luyện viên Ed Temple. Người huấn luyện viên này đã nhìn thấy tinh thần không khuất phục và một tài năng lớn của cô. Ông đã rất kiên trì tập luyện cho cô và cô cũng đã có khả năng dự thế giận hội. Trong lần dự thi đó cô bị một vận động viên nữ xuất sắc, cô gái người Đức tên Ruta Hena khinh rẽ. Chưa ai từng qua mặt được Ruta. Nhưng lần này, Wilma Rudolph đã giành chiến thắng ở lần chạy nước rút 100 mét. Sau đó cô lại giật ngã Truta một lần nữa ở cự ly 200 mét và cuối cùng đến lượt chạy tiếp sức 400 mét. Chính Wilma Rudolph lại đánh bại Truta một lần nữa. Hai đồng đội đầu tiên của Wilma đã hoàn thành xuất sắc phần của mình và trao lại cờ. Nhưng khi vận động viên thứ ba trao cho Wilma cờ, cô quá hứng chí và làm rơi cờ Và cô thấy Truta đang về đích. Thật không ai có thể đuổi kịp vận động viên Truta nhanh nhẹn và lanh lợi này. Nhưng Wilma đã làm được điều đó. Wilma Rudolph đã sở hữu ba huy chương vàng thế vận hội ở môn điền kinh.